thưa quý vị thính giả chúa nhật tới đây 19 tháng4 cũng gọi là chúa Nhật chúa Chiên lành đồng thời cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi nhân ngày này Đức thánh chaanico sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ thánh Phharaoh để truyền chức cho một số phó tế trên bình diện thế giới ơn gọi linh mục và tu sĩ tiếp tục gia tăng nhất là tại các nước á Phi Nhưng trong giáo hội tại các nước Kitô kỳ, kỳ cựu, đặc biệt tại Âu Mỹ và Úc Châu, cuộc khủng hoảng ơn gọi tiếp tục ở mức độ trầm trọng. Thực vậy, theo thống kê gần đây nhất của Tòa Thánh, số linh mục trong giáo hội nói chung tiếp tục gia tăng và trong năm 2010 có 412.236 linh mục, tức là thêm 1.643 vị trong toàn giáo hội hiện có 277.0901 linh mục giáo phận và 135.227 linh mục dòng. Tuy nhiên, sự gia tăng con số linh mục trên thế giới khác biệt nhau. Á châu có số linh mục tăng mạnh nhất trong thời gian vừa nói, tức là 1.695 vị so với 761 vị tại Phi châu và 52 vị tại Úc châu, thêm 40 vị tại Mỹ châu. Trong khi đó, số linh mục tại Âu Châu giảm mất 905 vị từ năm 2009 đến 2010. Số tu huynh trên thế giới có phần gia tăng. Trong năm 2010 có 54.655 thầy, tức là tăng thêm 436 thầy. Trái lại, số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng. Năm 2010 có gần 722.000 trị, tức là giảm mất 7.436 trị. Sự giảm sút này ở mức độ cao nhất tại Âu Châu, rồi tại Úc Châu, Mỹ Châu, nhưng gia tăng tại Phi Châu và Á Châu khoảng 2%. Sau cùng, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong giáo hội tiếp tục gia tăng.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 13% tại Á Châu và tăng 12,3% tại Úc Châu. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung sứ điệp do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố cho Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi sắp tới. Ngài viết Anh chị em thân mến, nhân dịp lần thứ 50 Ngày Thế Giới Cầu Cho Gọi được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, ngày Chủ nhật thứ tư phục sinh. Tôi muốn mời gọi các bạn phản tỉnh về chủ đề ơn gọi chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin, được triển khai vào năm Đức Tin cùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Trong khi công đồng đang họp, tôi tới chúa Đức Phaolô 6 đã thiết lập ngay toàn thể thế giới cầu chơn gọi. Vào ngày này, mọi người được mời gọi để cầu nguyện cùng với Thiên Chúa là Cha, xin Ngài tiếp tục sai các thừa gặt đến với xã hội của Ngài. Tại thời điểm đó Ngài nói rằng Vấn đề có đủ số lượng các linh mục có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các Ki Hữu không chỉ vì linh mục là nền tảng của xã hội Kiô giáo trong tương lai nhưng hơn thế việc có đủ số các linh mục là một dấu trị rõ ràng của đời sống đức tin và là dấu trị tình yêu thương của mỗi giáo xứ cũng như các cộng đoàn giáo phần đồng thời nó cũng là dấu trị rõ ràng về một đời sống luôn lý lành mạnh nơi các gia đình Ki Hữu nơi đâu ta cảm thấy có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, Nơi đó, người ta đang sống tin mừng, với sự quảng đài lớn lao. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, các cộng đoàn kỹ tố hữu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới quay quần bên nhau vào ngày chủ Nhật thứ tư phục sinh, và cùng nhau cầu nguyện để xin Thiên Chúa những món quà ơn gọi Linh Thánh, đồng thời gợi ý cho mọi người tiếp tục phản tĩnh về nhu cầu khẩn thiết trong việc đáp trả lời mời gọi ấy. Thực vậy, hàng năm, sự kiện quan trọng này đã giúp các kỹ tố hữu thấy được tầm quan trọng của ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Và nhờ đó giúp họ ý thức về điều này trong đời sống thiêng liêng cầu nguyện và tông độ của mình. Hy vọng là một trong những trông mong về những điều gì đó tích cực trong tương lai, nhưng mặt khác nó cũng nuôi dưỡng hiện tại thường bị ghi dấu bởi những bất mạn và thất bại. Vậy, đâu là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta? Nhìn vào lịch sử của dân tộc Do Thái, được tường thuật lại trong cầu ước, chúng ta thấy một yếu tố luôn xuất hiện. Đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như thời lưu đầy, một yếu tố được tìm thấy đặc biệt nơi các bài viết của các ngôn sứ, đó là việc Thiên Chúa luôn luôn trung thành với lời Ngài đã hứa với các tổ phụ. Một sự khi nhớ mời gọi chúng ta bắt chước mẫu gương sáng chối của tổ phụ Abraham. Ngài mặc dù không còn gì để trông cầy, ông vẫn trông cầy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi người sẽ đông đạo như thế. Một chân lý đầy an ủi và có tính soi sáng luôn hiện lộ trong toàn bộ lịch sử cứu đổ. Đó chính là sự trung tín của Thiên Chúa đối với giao ước. Sự trung tín đó khiến cho Thiên Chúa tiếp tục ký kết một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu với con người, nhờ vào máu của người con, đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Trong mỗi giây phút, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, sự trung tín của Thiên Chúa luôn là nguồn sức mạnh đích thực của lịch sử cứu độ Sức mạnh này khơi lên trong trái tim của những người nam và người nữ một niềm sắc tín vững chắc vào niềm hy vọng rằng một ngày họ sẽ đạt đến đất hứa. Đây chính là nơi chúng ta tìm thấy nền tảng chắc chắn của mọi hy vọng. Thiên Chúa chưa bao giờ từ bỏ chúng ta và Ngài vẫn luôn trung tín với lời của mình. Vì lý do đó, trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi hay khó khăn, chúng ta vẫn có thể nuôi dưỡng một niềm hy vọng chắc chắn và cầu nguyện với Thánh Vịnh. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn, vì hy vọng của tôi bởi người mà đến. Như thế, để có hy vọng, chúng ta cần tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng tín trung, Ngài luôn giữ lời hứa đã giao ước. Vì thế, đức tin và hy vọng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thực ra, hy vọng là một từ chủ yếu trong Thánh Kinh, đến mức trong nhiều đoạn, những từ đức tin và hy vọng dường như có thể hoán chuyển cho nhau. Vì thế, Thư Do Thái liên kết chặt chẽ sự viên mãn của đức tin với sự tuyên xưng cách quả quyết niềm hy vọng của chúng ta. Cũng thế, trong thử thứ nhất, khi Thánh phê khích lệ các kỳ tô hữu, hãy luôn luôn sẵn sàng đưa ra câu trả lời liên quan đến Logos, ý nghĩa và tự do cho niềm hy vọng của họ. Thì từ hy vọng là tương đương với từ đức tin. Anh chị em thân mến, chính xác thì sự trung tín của Thiên Chúa là gì mà chúng ta có thể đặt để niềm hy vọng của mình? Thưa, đó chính là tình yêu của Ngài. Ngang qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa là Đấng đã đổ tràn tình yêu vào nơi sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta, và tình yêu này được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Kitô đã thấm sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta, và đòi hỏi một lời đáp trả ngang qua cách thức mà mỗi cá nhân muốn chọn lựa cách sống cho riêng mình. Tình yêu Thiên Chúa đôi lúc dẫn người ta tới nơi mà mình chưa bao giờ tưởng tượng, nhưng... Tình yêu này cũng luôn dẫn ta đến với những con người mà ta muốn tìm gặp. Như thế, hy vọng được dưỡng nuôi bởi sự xác tín này. Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Tình yêu xô xa và mang tính đòi hỏi này đã thấm sâu vào chúng ta và trao ban cho chúng ta một niềm can đảm. Tình yêu này cũng trao cho ta niềm hy vọng vào cuộc hành trình của mình. Vào lịch sử và tương lai, cách riêng, cha muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ, cha muốn nhắc lại rằng, sự sống của các con sẽ là gì nếu thiếu tình yêu này? Thiên Chúa chăm sóc mọi người nam và người nữ từ khi tạo dựng đến khi thời gian tới hồi viên mãn. Khi Ngài hoàn tất kế hoạch cứu độ của mình, nơi Thiên Chúa phục sinh, chúng ta có một niềm hy vọng chắc chắn tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới cầu trơn gọi, Đức Thánh Cha biển Đức viết, như xưa Đức Jesus đã sống cuộc đời dương thế thế nào thì hôm nay Đức Jesus phục sinh cũng đồng hành trong cuộc sống của chúng ta như vậy. Ngài gìn mình vào hành động của chúng ta với tất cả khao khát và nhu cầu của ta, giữa mọi hoàn cảnh, Đức Jesus tiếp tục nói với chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta sống với Ngài vì chỉ khi Ngài là Đấng có thể thỏa đáp được mọi khát vọng nơi ta. Giờ đây, Đức giê hiện diện giữa cộng đoàn các môn đề chính là giáo hội, và Ngài vẫn tiếp tục mời gọi mọi người biết theo mình. Lời mời gọi này có thể đến bất kỳ lúc nào. Hôm nay, Đức giê vẫn tiếp tục cắt lời. Hãy đến và theo tôi. Chấp nhận lời mời gọi này nghĩa là không còn lựa chọn con đường của riêng mình nữa. Theo Ngài nghĩa là đặt ý muốn của chúng ta nơi ý muốn của Đức giê -xu. trao ban cho Ngài chính mình. Đặt ngài vào vị trí trội vừa trong mọi lĩnh vực của đời sống gia đình công việc sở thích riêngg và chính bản thân mình theo Đức Giêsu cũng có nghĩa là giao nộp chính mình ta cho ngài sống trong tình thân mật với ngài và nhờ ngài đi vào sự hiệp thông với chúa cha trong chúa thánh thành và cũng là với anh chị em chúng ta sự hiệp thông đời sống với Đức Giêsu là một tình trạng đặc ăn nơi đó chúng ta có thể kinh nghiệm được niềm hy vọng Và nơi đó đời sống của chúng ta trở nên tròn đầy và tự do. Ơn gọi linh mục và tu sĩ được nảy sinh từ kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Đức Kitô từ một cuộc đối thoại chân thành và đầy tin tưởng với Ngài, nhờ đó đi vào trong ý muốn của Ngài. Do đó, điều cần thiết là phải lớn lên trong kinh nghiệm về Đức Tin, được hiểu là một mối liên hệ sâu xa với Đức Giêsu như là một sự lắng nghe nội tâm đối với tiếng nói của Ngài. Vốn âm vang trong sâu thẳm cõi lòng của chúng ta, tiến trình này, một tiến trình mà ngang qua đó chúng ta đáp trả một cách tích cực đối với lời mời gọi của Thiên Chúa, chỉ cả thi nơi những cộng đoàn Kitô hữu sống đức tin một cách mạnh mẽ và quảng đại làm chứng cho tin mừng. Nơi có một cảm thức truyền giáo mạnh đến nỗi thúc đẩy người ta hiến mình cho nước Thiên Chúa. Tiến trình này được nuôi dưỡng bởi các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể ngang qua một đời sống cầu nguyện liên lỉ. Các bạn trẻ thân mến, dù các con đang phải đối diện với biết bao nhiêu lựa chọn hời hợt và chóng qua, cha hy vọng các con vẫn có thể nuôi dưỡng khao khát về điều gì có giá trị đích thực, với những mục đích cao cả, những lựa chọn triệt để trong việc phục vụ tha nhân và bắt chước Đức Kitô. Các con đừng sợ bước theo Đức Giêsu và bước đi trên con đường đức ái đầy đòi hỏi và sự can đảm này. Trên hành trình này, các con sẽ hạnh phúc để phục vụ và làm chứng về một niềm vui mà thế giới không thể trao ban. Các con sẽ là những ngọn lửa sống động về một tình yêu vô hạn và vĩnh cửu, và các con sẽ học để sẵn sàng đưa ra một câu trả lời cho niềm hy vọng nơi các con.